một lần thật bất chợt tôi được nghe một bài hát bài hát với giai điệu và ca từ tha thiết chân tình giàu hình ảnh như một câu chuyện kể vẫn nhớ những khi trời mưa vẫn chiếc áo vá sờn đôi vai thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ ngỡ như đó là một tiếng vọng về từ nơi nào đó xa lắm tôi đã lắng nghe bài hát ấy với một chút cảm xúc lạ một chút tò mò s a o giữa dòng đời bương chải bộn bề cả âm nhạc và tâm hồn người cũng ngập chìm vào những lo toan tính toán chuyện áo cơm lợi danh chuyện bán mua cả tình cảm cả trí tuệ lại có những dòng nhạc thảnh thơi nhẹ nhàng như thế âm nhạc làm ta gợi nhớ có thể dẫn dắt ta về với những ký ức xa xưa bài hát đã làm được điều ấy tôi nghĩ đến những người thầy những cô giáo ngày xưa của mình những người nghiêm khắc những người d ị u hiền những người đã khuất những người đã đi xa những người tôi thoáng được gặp lại và cả những người tôi chưa một lần chợt nhớ trong cuộc sống khá nhiều lo toan của mình người thầy trong bài hát của nhạc sĩ nguyễn nhất huy thật bao dung ông vượt qua bao gian khó nhọc nhằn luôn nặng lòng với cuộc sống với những gương mặt học trò đã được bàn tay ông nâng niu dìu dắt tôi bỗng chợt nhớ đến lời của mẹ x u ngày nào sang sông phải bắt cầu kiều muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy tôi mong sao bài hát ấy sẽ đến được với mọi người với những người thành đạt và cả những người vô danh để ai cũng được tìm lại những khoảnh khắc hạnh phúc tinh khôi nhất của đời người Người thầy vẫn lặng trường Từng ngày giọt mồ hôi rơi nghe trang giọt đi hôi rơi giấy thầy về lẽ sớm mùa rồi năm tháng sông dài gió mưa cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa どんどんどんどんどんどんどん 「こんばんは」 数年の時は少しずつ揃う。 お sao em đếm hết công ơn người thầy dẫu đêm hết sao trời đến nay dẫu đêm hết lá mùa thu rời nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn